tôi định hét lên bóng đèn đã bịt chặt miệng lại rồi nói tôi đây cậu ba trời ơi suýt rơi tim ra ngoài tự dừng đêm hôm quìa khoắt cậu m ò sang đây làm gì mai cưới rồi mà cậu thấy tôi im lặng liền kéo tôi vào mái hiên nói tiếp tại nhớ mợ quá chẳng ngủ được đêm nào cũng ôm mợ đi ngủ đêm này thấy khó ngủ ghê luôn h i ế p cậu ác toàn nói quá mai tôi với cậu chính thức được ngủ với nhau rồi còn gì khi mợ nghĩ những ngày qua chúng ta chưa chính thức ngủ với nhau chắc tôi nghe vậy đấm thùm thụp cậu mấy cái cậu kéo tôi ôm chặt vào lòng rồi nói nhụ dạ tôi yêu m ờ biết là sến rồi mà nghe tôi cứ cười hi h i cậu ba siết chặt tôi hơn tôi biết trước kia mợ chịu nhiều khổ cực rồi mới mười tám tuổi mợ đã phải chịu những chuyện mà người lớn còn chả chịu nổi giờ mợ sắp mười chín rồi vì có chửa với tôi học hành cũng dở dang nhưng mợ yên tâm đi đợi mợ đẻ xong tôi sẽ cho mợ đi học lại tôi cũng biết có nhiều lời nói của những người xung quanh khiến mợ tủi hổ nhưng mợ phải nhớ một điều mợ sống vì những người mợ yêu thương chứ không phải sống vì những người ghét bỏ mợ nên mợ bỏ ngoài tai những lời đó nhé tôi biết tôi lấy mợ mợ chịu nhiều thiệt thòi lắm mợ phải cố gắng thật nhiều đấy nghe cậu ba nói đến đâu nước mắt tôi tự sưng chảy đến đó có mà cậu lấy tôi mới thiệt thòi thì có tôi không công ăn việc làm đàng hoàng như cậu cũng chẳng giàu có gì đẹp thì cũng không hẳn là xuất sắc mọi thứ đều không xứng với cậu mà cậu vẫn yêu thương trân trọng tôi cậu thấy tôi khóc liền đưa bàn tay lên chạm vào khóe mắt dỗ dành sắp làm mẹ của hai em bé rồi đừng có mà khóc nhẹ như thế chứ sau này còn nhiều thứ gần mợ lo toan lắm đấy tôi gật đầu chủ động h ồ n lên môi cậu không kìm được khẽ nói cậu ba tôi yêu cậu đêm hôm ấy dưới mái hiên nhà dưới ánh trăng tỏ dưới bầu trời đêm đen đầy sao tôi với cậu cứ ôm nhau tâm tình mãi không thôi đến bốn giờ sáng khi gà gáy lớn trời cũng dạng dần cậu mới chạy về nhà tôi cũng vào buồng nằm ngủ một chút rồi dậy mở cả c h ú đáo còn thuê người trang điểm rồi mang cho tôi chiếc áo dài cưới đỏ thắm tôi ngồi trong buồng hồi hộp kinh khủng cảm giác này lạ lắm được cưới người mình yêu không giống bị ép cưới vui sướng xen lẫn cảm giác xúc động trong lòng khôn nguôi khi nhà trai sang đón tôi về vừa về đến cổng đã thấy mợ cả đứng đó chẳng hiểu sao mắt mợ cũng đỏ hoe sau khi thắp hương ra t i ề n cậu ba nắm tay tôi bước lên bậc thềm cao trên sân tiếng nói cười chúc tụng rộn ràng khiến lòng tôi càng thêm xúc động đại diện nhà gái ngoài thầy mẹ mợ cả còn có cả họ hàng nhà mợ lúc trao của hồi môn mợ cả lên đeo vào cổ tôi cái kiềng cổ bằng vàng không hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc hu hu mợ cả giờ đối với tôi chẳng phải như một người bạn cùng phe cánh mà còn hơn cả một người thân lúc tôi với cậu ba đi chúc tụng tôi mới biết có rất nhiều những đồng nghiệp của cậu ba đến cậu nắm tay tôi kéo tôi vào một bàn rồi nói giới thiệu với mợ Đây là đồng là nghiệp của tôi ở b ệ nghe h huyện. viện Tôi ậ t t đầu cười e ẹ n người đàn ông đập lên vai cậu cất tiếng. Chúc mừng quân nhá, cuối cùng cũng lấy vợ rồi. Vợ, xình thật đấy. Tiếng mấy người đàn ông tiếng người nữ lên. n Mấy mấy một cất lấy đấy. cất g vai cuối rồi. đập cậu thật phụ vợ Vợ vừa Chúc có dứt thì h nói vợ anh quân là ở đợ của nhà anh ý, thế mà tán được anh quân đẹp trai của viện mình như là chuyện nguồn tình ý nhở.、Tôi、nghe đợi trai vợ được của của Thế là là mà ở đẹp ý. Tôi xong tự dưng toàn thân run rẩy người phụ nữ kia cũng chạc tuổi tôi có lẽ chỉ hơn vài tuổi khuôn mặt chị ấy rất xinh đẹp vóc dáng cũng mảnh mai bộ quần áo đang mặc thì thời t h ư ờ n g mấy người đàn ông nghe vậy thì đều tỏ ra bình thường như đã biết cả rồi nhưng vẫn bấu bấu tay chị ấy giả hiệu thôi đi cậu b à bỗng dưng siết chặt tay tôi cười đáp vợ anh là ai đó cũng là việc của anh mà anh lấy vợ chứ em có lấy đâu mà em quan tâm cậu b à nói vậy người phụ nữ kia liền im bặt biết là tôi không nên để tâm mà sao vẫn thấy xót xa trong lòng mấy người đàn ông có vẻ cũng ngại ngại nên g ụ c tôi với cậu ba qua mời rượu mâm khác lúc đi tôi mới biết người phụ nữ kia tên là huyền bằng tuổi cậu ba cũng làm ở huyện từ lúc nghe xong câu nói ấy miệng tôi cười nhưng lòng già đắng ngắt đến chiều khi xong đám cưới mọi người về hết tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút ánh mắt của đám khách mời Có r ấ tôi nhiều người tỏ ra khinh miệt tỏ ra đ khi c ò nhìn có c người xì xào ỉ nghỉ trò tôi tiếng thè thé bát Tôi Ra rửa còn Khi kịp chưa nghe chị Hà h ngơi ơi đi của nằm Nụ, nụ n vào Đã ra ngoài mấy chục mâm bát xếp đầy giếng hồi cưới chị hà chị chả phải đụng tay vào cái bát nào toàn tôi rửa nhưng tôi cũng chẳng thèm ghen tị liền đi ra nhưng vừa ngồi xuống cậu bà đã nói nắng nôi mệt thế này mợ vào nhà nghỉ đi chị cả nhờ mấy người làm bên nhà chị ấy sang rửa rồi chị hà nghe cậu ba nói vậy tự dừng nghiến chặt răng đi vào lúc đi qua tôi còn lẩm bẩm thứ nhà quê ăn hại nói thực mẹ chồng tôi còn chẳng đến nỗi mà chị hà chỉ là chị dâu mà soi mói khình bỉ còn trên tài những bà mẹ chồng ở quê thời bấy giờ tôi vừa bảo đến hiên mợ cả đã lôi s à n h s ệ c h tôi vào buồng rồi nói còn hà chó chết hôm nay đám cưới mày nó đi nói với hết khách mời mày là con ở đợ trước kia cưới chồng tao giờ cưới thằng ba nó còn bảo nhà mày không gốc gác đủ thứ trên đời trước kia cưới chồng tao giờ cưới thằng ba nó còn bảo nhà mày không gốc gác đủ thứ trên đời nó đổ cho mày hết hóa ra những ánh mắt khinh miệt hôm nay nhìn tôi cả lời nói của cô gái tên huyền cũng từ miệng chị hà mà ra m ở cả thở dài nói thôi bỏ ngoài tai mà sống tao cũng quay được hết đoạn nó nói với người ta rồi đợi đủ nhiều chứng cớ tao cho cả nhà biết bộ mặt thật của con chó này tính nét xấu xa cả ngày chỉ biết s ò i mói người khác thôi thôi về nghỉ đi hôm nay mệt rồi dạ vâng thưa mợ mợ cả nghe vậy cốc đồ tôi rồi nói tao giờ là chị dâu mày mày cứ gọi chị là được nhưng con quen rồi thích gọi mợ cả cho thân thiết mợ cả thấy thế v ỉ cười đạp nhẹ tôi một cái rồi đuổi về buồng lúc đi qua thấy chị hà đang đứng ở cây cột gỗ mỉm cười hôm nay khiến tôi bẽ mặt á t hẳn chị vui lắm lúc đi qua tôi chị mỉa mai giờ được làm mợ ba rồi cơ đấy tham vọng cuối cùng đã thành sự t h ậ t chị hà nói mà không để ý chồng chị đang từ bếp đi lên tôi liền đáp lại chị muốn nghĩ em thế nào thì nghĩ không phải tao nghĩ mà đó là sự thật cái giống nhà quê như mày cũng chỉ có thể bám víu lấy một gã đàn ông giàu mà một bước lên mây những lời chị hà nói cậu mình nghe được hết tôi giả vờ cúi xuống ôm mặt chạy vào buồng cậu ba nằm bên ngoài t r ợ t có tiếng cãi vã của vợ chồng chị minh hà trở về buồng cậu ba với mấy gia đình đã dọn đồ của tôi lên buồng cậu tôi theo cậu lên căn nhà gỗ năm gian không hiểu sao thấy xúc động kinh khủng từ nay tôi chính thức là thành mợ ba hành vợ của người mà tôi yêu biết là sóng gió còn phía trước nhưng chỉ cần có cậu yêu thương tôi có mợ cả bên cạnh tôi tôi tin chẳng có chuyện gì không vượt qua nổi đêm ấy ở căn buồng mới tinh sạch sẽ gọn gàng tiện nghi tôi với cậu ba chẳng ngủ được cậu ôm tôi vào lòng thủ thì mợ đừng để ý đến những lời của người ta làm gì nhá tôi chỉ sợ cậu để ý thôi mợ hấp lắm cơ tôi để ý làm gì cho nặng đầu tôi tôi nhìn cậu dưới ánh đèn dầu le lói sống mũi cao của cậu nổi bần bật cậu đẹp trai thật đấy tuy tôi có tự hào nhưng lại thấy hơi sờ sợ người đàn ông như cậu ra đường thiếu gì gái theo một đứa đàn bà không học hành không bằng cấp như tôi liệu có giữ được cậu mãi mãi tôi biết mình không nên tự ti nhưng rõ ràng những điều tôi lo hoàn toàn có cơ sở kia mà cậu ba đẻ xong cho tôi đi học nhé Tôi muốn h ọ cậu lấy lo lúc cấp này cái học con trước lúc nào hai đứa cứng cáp c rồi giờ thai sinh hai tôi sẽ để đi. bằng nghề nữa. dưỡng nào sau sẽ đứa Mỡ mỡ để ba nói xong đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ xuống bụng tôi rồi giục tôi mau đi ngủ bên ngoài trời đã tối đen không biết có phải do lạ sườn g mà đêm hôm ấy tôi ngủ không ngon cứ chập trờn mãi không thôi những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen với cuộc sống của mợ ba do tôi với mợ cả bụng bắt đầu to nên giờ mợ cả phải nhờ vú ngọ sang cơm nước nhà cửa giúp tôi chị hà thì vẫn thế sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về nhưng xem ra kể từ ngày bị cậu hai giáo huấn chị có vẻ dễ chịu hơn mọi ngày một buổi chiều sau ngày cưới được một tháng khi tôi với mợ cả đi lên huyện siêu âm về chợt thấy có tiếng mẹ chồng tôi ở ngoài sân thế hai đứa có gì chưa cưới nhau được hơn ba tháng rồi cũng chưa có gì hả tôi ngó đầu vào cổng chị hà đứng cạnh bà mặt đỏ bừng l ý nhí đáp dạ chưa hả bọn con đang kế hoạch kế hoạch kế h ô n g ì lo mà chửa đi chứ mẹ thấy nhiều người kế hoạch rồi tịt ngấm đấy vâng con biết rồi bà thở dài nhìn tôi với mợ cả thì gọi lại hỏi về rồi à tình hình sao rồi mợ cả chỉ vào cái bụng khệ nệ rồi đáp chửa sinh đôi nên hơi nhỏ nhưng bác sĩ bảo khỏe mẹ ạ còn nụ cũng thế thế phải tẩm bổ nhiều vào tối bảo mấy thằng gia đình thui con lợn giết ra lấy quả tim hầm hai chị em chia nhau mà ăn rồi cả đám gà kia thèm cũng giết đi nói thực có ai chửa mà gảy n h a o gảy nhách nhưng hai đứa bay không dạ vâng mợ cả nói xong thì giục tôi đi về buồng pha cho mợ cốc nước thanh mai còn mợ thì ra sau nhà xem lũ lợn lớn chưa bà thì đi ra xưởng gỗ cùng ông thế nhưng tôi chưa kịp đi thì chị hà đã ấn cái chổi sơ cho tôi rồi nói quét đi để chị đi pha nước thanh mai cho chị cũng đang thèm k h i ế p chị hà hôm nay tốt bụng phát gớm tôi định từ chối nhưng rồi lại thôi liền gật đầu đồng ý chị hà không xuống bếp luôn chị về b u ồ n chị một lúc rồi mới xuống bếp đợi chị đi khuất tôi liền lấy máy nhắn cho m ở cả một dòng tin sau đó bình thản quét sân chị hà xong cốc thanh mai tôi h cho đi đưa ra sân t rồi nhận ó i Đây là cốc t a mai của đang n uống đi rồi cầm cốc này xuống Quỳnh cũng phần uống n h cho chị Quỳnh. Em cũng được phần hở chị ừ, đang bầu bí uống đi cho h em Em cầm Em đi rồi đi Tôi cốc được bầu tốt bí lấy cốc thanh mai để lên hiên rồi đáp em cảm ơn chị t í em quét xong rồi xuống uống luôn đi em dạ t í em mới uống cơ giờ em đang hơi buồn nôn chừng nào bớt cơn ngén h em uống ạ chị hà nghe vậy gật đầu đưa cho tôi cốc thanh mai còn lại rồi nói cốc này em để đây gọi chị quỳnh lên uống nhé gọi luôn đi không tan đá đấy Gì mà chị vội thế cơ chứ nhưng tôi vẫn đi ra sau nhà chị hà thì nhặt cây trổi trên sân cười cười đi đi để chị quét nốt đoạn sân này cho ra đến nơi thấy mợ cả đang huýt sáo với đàn lợn mợ cả lớn tuổi rồi mà nhiều lúc trẻ con đến như vậy đấy thấy tôi mợ liền vẫy vẫy rồi kéo vào một góc rồi nói tao quay được đoạn con hà pha nước thanh mai rồi mẹ xử nó không biết nó cho cái gì vào đây nữa tao chỉ thấy bột trắng thôi nhưng tao nghĩ ở buồng nó cũng có k h á khá thuốc đấy con này với con hằng lẽ ra phải là hai chị em mới phải nhở tôi xem đoạn mợ cả quay bảo sao chị hà cứ vội d ụ c tôi gọi mợ cả về uống nước chị pha mợ cả cất điện thoại nói tiếp tí về tao với mày coi như không có gì xảy ra nước thì giả vờ uống rồi ngậm trong miệng sau đó về buồng tao nhổ đi để chiều thằng ba về đưa cho nó thử xem trong cốc nước đấy có gì tôi với mợ cả lên nhà chị hà vẫn đang quét sân tôi lấy hai cốc thanh mai đưa cho mợ r ụ c mợ uống tôi cũng là một ngụm đầy miệng ở ngoài sân chị hà đang quét ánh mắt dò xét lên tôi với mợ cả mợ vừa kéo tôi vào buồng vừa đưa cốc thanh mai lên miệng đến lúc tôi với mợ vào buồng thì liền vội vàng nhổ luôn ra chiếc thau dưới gầm giường sau đó dồn hai cốc nước làm một rồi cất đi tôi với mợ cả ngồi trong buồng một lúc thì mợ cả giục tôi ôm đống quần áo bẩn ra cho vú ngọ giặt chị hà đang ngồi ở sân giếng thưởng thức trà hoa nhài mà cậu hai mới mua ở huyện về hôm nay thứ bảy nhưng cậu hai vẫn phải đi làm cậu ba cũng đi trực cậu cả thì ra sườn gỗ chị hà nhìn thấy tôi thì cười nói nụ mang quần áo của chị quỳnh đi giặt hà giặt luôn quần áo cho chị đi tôi lắc đầu đáp ở nhà này chỉ có quần áo của thầy mẹ thì em mới giặt thôi còn quần áo của mọi người thì tự giặt như vợ chồng chị dâu cả thì có vú ngọ giặt vợ chồng em em tự giặt vợ chồng chị thì chị phải tự giặt chứ thầy mẹ quy định rõ từ lúc em với cậu ba cưới nhau rồi mà chị hà trước n à y quần áo cứ vứt cho tôi kể cả đống quần áo con của chị chị cũng lười thối t h a y không thèm giặt có mợ cả để vú ngọ giặt mợ cũng biết ý tự giặt quần áo con của vợ chồng mợ v à lại giờ tôi với chị ngang hàng chị có quyền gì bắt tôi giặt đống quần áo của chị nghe tôi nói vậy chị tức lắm chị hắt luôn chén trả nóng lên người tôi rồi rít lên mày vốn dĩ cũng chỉ là con ở đợ thôi có lấy t h ẳ n g quân thì thân phận ở đợ của mày cũng không thay đổi được thế mà mày còn dám trả treo với tao à lúc chị đưa cốc thành mai có thuốc thì chị chị em em ngọt s ớ t đến bây giờ chị trở mặt chửi mắng tôi không ra gì tôi bị chén trả nóng làm cho đò rực tay định chửi lại chị thì thấy trong túi quần chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến bình thường chỉ có mợ cả mới nhắn tin còn cậu ba thì gọi nên tôi dám chắc tin nhắn này của mợ cả thế nhưng giờ trước mặt chị hà tôi không thể lôi ra đọc được không hiểu sao tôi lại có một linh cảm mợ cả đang đứng ở buồng kia quay lại cuộc cãi vã của tôi và chị hà Không biết mở có thể quay được cả tiếng nói không, thể nhưng tôi vẫn thở em em phận nhưng thầy cho chưa thì chị Hà đã nhét tôi tiếng nói vẫn cũng Còn nói. biết biết ba. dài lại. cưới giất lời mở Em em mẹ mép ở ở có được cả có được cậu quay đáp đợ, đợ đã về là vì thế mày nghĩ mày được thay đổi thân phận tao nói cho mày biết cái giống ở đợ muôn đời vẫn là ở đợ mày có lấy người giàu có thì vẫn không thay đổi được thân phận đâu người ta nói khăn mặt có thể biến thành rẻ lau nhưng rẻ lau không biến được thành khăn mặt được là nói mày đấy vâng em biết chị gái phố gái thủ đô rồi nên chị tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác sao tao không sỉ nhục mà tao khinh tao khinh mấy con nhà quê đầy tham vọng như mày lũ chúng mày thì cũng chỉ có cách đi quyến rũ con nhà giàu để được hưởng cao sang phú quý chứ làm gì được cho đời tôi nhếch mép lách qua người chị bất ngờ chị liền thẳng tay và vào mặt tôi một vả nổ đom đóm mắt chưa kịp định thần chợt có tiếng guốc gỗ của mợ cả cồng cộc trên nền đất chị hà thấy vậy thì cười nói chị vào nhà đây tôi tức lắm nhưng phải cố nhịn đợi mợ cả ra tôi liền nói vừa nãy mợ có quay được gì không không trời ơi thế mất công còn diễn thấy tin nhắn lại tượng của mợ thì của tao đấy nhưng tao không quay mày xem khoảng cách b u ồ n tao ra đấy xa thế nhưng vú ngọ quay rồi nãy dòm qua cửa sổ thấy con hà đứng ngoài giếng là tao gọi cho vú ngọ quay luôn vú ngọ có điện thoại hở mợ ừ đợt tao mua cho vú một cái rồi nhờ mẹ tao ở nhà dạy vú dùng vú dùng thành thạo tao mới lôi vú sang đây nấu nướng yểm trợ cho mình chứ yên tâm đi mày thấy khe cửa buồng của con hằng không vú t h ỏ qua đấy quay được hết rồi m ở cả tính toán như thần đúng là giáo viên dạy toán có khác tôi để đống quần áo của mợ ngoài giếng cho vú ngọ giặt rồi đi xuống bếp làm rau để chút nấu cơm chị hà tất nhiên nằm dài trên giường gì chứ còn lâu chị mới chịu đụng tay vào những việc này mà cả ngày hôm ấy tôi với mợ cả chả biểu hiện gì lạ chị hà vẫn bình thản như thường tôi cũng đoán chắc chị hà không giống con hằng mà dùng thuốc gây tác dụng luôn có khi chị cho thuốc gì đó chết dần chết mòn mà không phát hiện ra ấy chứ đến chiều khi mọi người đi làm về bà sai đám gia đình thui con lợn để giết lấy tim cho tôi và mợ cả cậu cả thấy vậy thì gọi mấy người bạn đến ăn cùng chứ con lợn to vật vã như vậy cũng không ăn hết lợn giết xong chuẩn bị cho vào nồi luộc thì bạn cậu cả đến cậu hai cũng gọi cho mấy người bạn chỉ có mình cậu ba chẳng gọi ai cả khi tôi định lên tiếng hỏi vì sao cậu không gọi ai đến thì có tiếng chị hà lanh lành, lành. thầy mẹ đây là đứa em họ con cũng l à bác sĩ ở huyện hôm nay cho nó đến xin bữa cơm nha thầy mẹ nghe chị hà nói tôi bất giác quay lại người đứng cạnh chị là huyền cô gái xinh đẹp đá đều tôi trong ngày cưới không hiểu sao nhìn thấy chị tôi lại lúng túng vô cùng huyền mặc chiếc váy dài qua đầu gối khuôn mặt được tô vẽ kỹ càng nhìn lại mình mặc bộ quần áo cũ kỹ lấm lem mồ hôi thì bết cả tóc tôi càng xấu hổ thầy mẹ tôi tất nhiên không từ chối tôi liếc nhìn cậu ba cậu cũng bình thản như không đến lúc dọn mâm bát ra chị huyền nhanh nhẹn trải chiếu rồi bưng bê tự nhiên như đây là nhà cô ta vậy hôm nay mâm cơm chia ra làm bốn thầy mẹ tôi với cụ cố và mấy cô chú ngồi mâm đầu tiên mâm thứ hai là cậu cả và bạn mâm thứ ba thì là cậu hai và bạn còn mâm cuối là mâm của đám đàn bà bọn tôi nhưng do mâm cậu cả và cậu hai đủ người lại không hợp cả nên cậu ba ngồi cùng tôi khi cậu ba vừa đặt mông xuống chiếu thì chị huyền đã chen chân vào ngồi cạnh cùng lúc đó chị hà kéo tôi ngồi cạnh chị mâm thì cũng đã chật tôi cũng chẳng thể nào đòi đổi sang ngồi cạnh chồng mình được nên đành ngậm ngùi ngồi xuống chị hà nhìn cậu ba rồi nói hôm nay để chồng ngồi xa một chút chắc không sao nụ nhỉ giờ mâm cũng chật rồi đổi đi đổi lại thì khó ra chẳng cần nghĩ tôi cũng biết thừa đây là chiêu trò của chị hà chị hà rót rượu vào chén rồi nháy mắt chị huyền chị gật đầu n â n g chén rượu mời tôi nụ chắc chị đang bầu bí không uống rượu được đâu nhỉ tôi gật đầu lễ phép nói vâng ạ mà em năm nay mới gần mười chín tuổi thôi chắc ít tuổi hơn chị đấy chị ta há hốc mồm kinh ngạc rồi nói bằng giọng mỉa mai nụ ít tuổi hơn tôi á thế mà mấy tên đồng nghiệp cứ đoán nụ phải gần ba mươi rồi ba mươi cái đầu chị tôi biết tôi cao lớn nên trông già hơn tuổi nhưng làm gì đến nỗi trông tôi như gái ba mươi thực lòng tôi tức nổ đom đóm mắt vì độ phóng đại của chị thế mà vẫn chưa hết chị tiếp tục nhạo báng anh quân hôm cưới anh về anh hinh còn bảo với em là anh lái máy bay bà già chứ thế mà nụ mới mười chín tuổi công nhận anh tài thật đấy lấy được vợ có tuổi trẻ măng tuy trông em ấy hơi chín chắn so với tuổi nhưng vẫn nhất anh nha cậu bà nhìn lại chị huyền đáp khổ anh lại thích mẫu người như vậy em ạ gu của anh lạ nhỉ tôi nghiến r ă n g ken két vì tức giận anh anh em em ngọt xớt lại còn ngồi sát vào nhau chị ta đà kích tôi như vậy mà cậu vẫn không thèm biện minh cho tôi một chút tôi chỉ muốn đáp thẳng bát mắm tôm giữa mâm vào mặt chị ta cho b ỏ tức thế nhưng m ỡ cả bên cạnh khẽ bấu tôi một cái ừ chị ta nói đúng mà tôi tức làm gì nhỉ tôi cố gắng giữ bình tĩnh gắp miếng thịt vào bát cậu ba rồi nói cậu ăn miếng lòng xào dưa đi cậu bảo thích ăn nhất lòng xào dưa tôi nấu mà cậu ba nhìn tôi chưa kịp đáp thì chị huyền đã nói ơ ăn nhiều nội tạng động vật nhiều là không tốt đâu chẳng phải anh hay nói thế sao ăn ít có sao đâu món ngon thế này chẳng lẽ để phí em cũng ăn đi vâng nhưng mà anh cũng phải giữ sức khỏe nữa đấy dẫu sao bác sĩ thì cũng nên đặt sức khỏe lên hàng đầu tôi chưa thấy con mẹ nào vô duyên như chị huyền luôn chồng tôi tôi mượn chị quan tâm mà tôi ức lắm nhưng cậu ba không phản ứng gì cũng chỉ đành ngồi im thực lòng chưa bao giờ tôi thấy ức như vậy nhìn cậu ba tự dưng tim tôi như có ai bóp nghẹn chị huyền cầm chén rượu mời cậu cậu cũng không từ chối uống ực một hơi hết chén này đến chén nọ ừ thì biết là đồng nghiệp còn làm lâu làm dài biết phải kiềng nể nhau nhưng sao tôi vẫn thấy đau thế này mà càng đau tôi càng tự ti ghét chị huyền thật nhưng tính ra chị mới xứng với cậu chứ thứ ất ơ như tôi đứng cạnh cậu cứ khập khiễng thế nào ấy tôi ăn đến đâu mà đáng nghẹn đến đấy chị huyền không đà kích tôi nữa mà chuyển sang nói chuyện chuyên môn thả chị đà kích tôi còn hơn ít nhất như vậy cậu ba cũng không nói nhiều với chị chị ừ gật hoặc bênh tôi thế mà nói đến chuyện sao kéo bệnh viện cậu nói nhiều kinh khủng vừa nói vừa giảng dạy cho chị mà chị ngu thế học bằng năm cậu học ra mà còn ngây ngô hỏi như t h ế chị chả biết gì tôi ngồi đấy cứ như thể là bức tượng vô hình lâu lâu m ở cả quay sang hỏi h à n vài câu tôi cũng chẳng buồn đáp ăn cơm xong chị huyền ngồi bổ xưa vừa bổ chị vừa nói anh quân nghe nói em nụ chưa học hết lớp chín hả chị hỏi xong câu đó tự dưng tôi đỏ bừng mặt chị nói đúng mà sao tôi lại cảm thấy nhục nhã như vậy cậu ba nghe xong liền đứng p h á t dậy đáp lại huyền từ nãy em nói hơi nhiều về vợ anh rồi anh nghĩ chuyện vợ anh thế nào em không cần quan tâm sâu quá làm gì anh yêu cô ấy anh cảm nhận cô ấy là một cô gái tốt thông minh là đủ tôi nghe xong tự dưng bao nỗi b ấ t ư ớ c tan biến cả phải rồi như vậy mới là chồng tôi chứ chị huyền nghe vậy cũng chẳng hề n à o núng chị cười đáp lại thì em có nói gì đâu chẳng qua là hôm trước thầy em bảo đầu tư cho một trường cấp ba dưới này em chỉ muốn hỏi anh có muốn để vợ đi học lấy chữ không tính cách em xưa nay có gì nói nấy anh hiểu mà học hay không thì mặc mẹ tôi liên quan gì tới chị mà chị tham gia cậu bà định đáp lại thì bà đã gọi tôi lên dọn mâm trên đó tôi không biết cậu ba đáp gì nhưng cũng vẫn thấy lòng vui vui chị huyền bổ xưa xong mang lên mấy mâm chia sau đó cùng vú ngọ ra giếng rửa bát bụng tôi cũng to rồi nên giờ việc rửa bát tôi không phải làm hôm nào ít vú ngọ rửa một mình hôm nào nhiều mợ cả lại gọi mấy người làm sang rửa cùng hôm nay có chị huyền nên mợ cả không gọi nữa tôi thì quét nhà quét dọn sân đến khi khách hứa về hết chị huyền với vú ngọ mới rửa bát xong ông bà uống chút rượu nên đi tắm rồi leo lên giường chị hà với cậu minh thì đi mua ít đồ gì đó cậu m ở cả cũng về b u ồ n tôi liền lấy quần áo đi tắm hôm nay nấu nướng người hôi mù tôi phải đun nước gội cả đầu rồi mới tắm cho thơm tho sạch sẽ tắm xong tôi liền đi về b u ồ n nhưng không thấy cậu ba đâu chị huyền cũng không thấy đâu cả chỉ có vú ngọ đang đánh sân giếng thấy thế tôi liền hỏi vú ơi chồng con đâu à thằng quân hà nó vừa đi với con bé huyền ra ngoài cổng chắc dẫn con bé ra bắt xe vì con hà mãi chưa về nghe xong không hiểu sao tôi thấy khó chịu ghê gớm liền chạy ra cổng dù sao tôi cũng không thích chồng mình đi riêng với chị huyền thế nhưng vừa ra đến cổng tôi đã thấy cậu ba và chị huyền đứng ngay gốc cây gần đó nhưng nhưng đ ầ u đớn thay không phải đứng nói chuyện mà là ôm nhau một giọt nước mắt trên mặt tôi lăn xuống nóng h ổ i tôi liền chạy về buồng phía sau cậu ba cũng nhìn thấy liền chạy đuổi theo tôi về buồng đóng dầm cánh cửa rồi khóc tức tười có thứ gì cuộn lên trong lòng chua sót vô cùng cậu đuổi theo tôi làm gì ở ngoài đó mà ôm người tình của cậu đi mắt không thấy thì tim không đau nhưng mắt thấy rồi tim phải làm sao cậu ba đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói nụ mở cửa cho tôi đi tôi không mở cậu đi đi đi luôn đi mợ làm sao thế mở cửa cho tôi nói chuyện rõ ràng đã tôi vừa gào lên vừa khóc còn gì rõ ràng nữa cơ chứ cậu ôm người ta còn muốn rõ ràng cái gì tôi biết cậu không nói ra đâu nhưng cậu cũng thấy tôi không xứng với cậu ừ ừ thì tôi không xứng với cậu thật nhưng tôi là vợ cậu mà được cậu đường hoàng cưới về nhà mới chỉ có hơn tháng thôi cậu đã chán ngấy tôi rồi chứ gì ừ tôi bầu bí nên không đáp ứng được nên cậu muốn lấy vợ khác phải không rồi cậu cho người ta làm mợ cả đ ể tôi xuống làm lẽ luôn chứ gì tôi không xứng với cậu thấp kém như vậy sao ban đầu cậu còn nằng nặc lấy tôi làm gì tại sao chứ nói đến đâu im tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào đến đấy cậu bà ở ngoài im lặng một lúc rồi đáp m ở mở cửa cho tôi đã mở cửa đi không thể mẹ dậy sờ to chuyện đấy còn giận còn hận cậu lắm nhưng thấy cậu nhắc tới ông bà tôi đành đứng dậy mở then cài cậu thấy vậy liền lao thẳng vào siết chặt lấy tôi rồi nói mở đừng khóc nữa mà mở khóc tôi đau lòng lắm đấy đau lòng cái con khỉ đau lòng mà cậu đi ôm người ta c ò n mắt nào của mở thấy tôi ôm người ta tôi đẩy cậu ra chỉ vào hai mắt rồi tức cười đáp cả hai con mắt này đều thấy thế thì móc luôn mắt đi cho rồi mắt gì nhìn gà đã hóa cuốc đã thế là còn không cho tôi giải thích thôi đi cậu đừng có ngụy biện mợ ghen à tôi không thèm ghen thôi đi mợ cãi cái gì nữa chữ ghen viết lên chán rồi mà còn chối à nhưng nghe tôi nói đây này tôi không hề ôm huyền nãy đ ư ợ cô c ta ra định bắt xe tự dưng cô ta ôm chầm lấy tôi quay lại đã thấy mợ đứng ở cổng rồi tôi thề có trời có đất tôi không hề ôm cô ta một chút nào chẳng phải nãy mợ cũng thấy tôi buông thõng sao tôi nhìn cậu đúng là ban nãy thấy tay cậu buông thõng thật nhưng mà tôi vẫn ức lắm cậu liền siết chặt tôi hơn rồi nói đừng giận tôi mà thực sự tôi không hề ôm cô ta đâu đi không tin tôi dắt mợ ra tôi chửi cô ta trước mặt mợ luôn cho mợ tin nói đến đâu cậu lôi tôi dậy đến đấy ừ tôi tức thật nhưng mà tôi cũng chẳng thể để cậu đi chửi chị huyền liền đáp không được đâu cậu làm thế người ta cười tôi là ghen tuông vớ vẩn với cậu và chị huyền là đồng nghiệp làm thế sau này người ta lại bảo cậu kệ chứ ai nói gì thì nói miễn mợ tin tôi là được mợ tin tôi thì tôi có bị người ta nói sợ vợ hay gì cũng không sao còn huyền cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà sao quan trọng bằng mợ bằng gia đình được nói rồi cậu kéo tôi đi tôi phải năn nỉ cầu xin mãi cậu mới chịu buông l ú cậu này trong lòng nguôi dần, tự dưng tôi thấy mình hơi nhỏ nhen.、Trước、còn to mồm nói thấy tôi tự tôi Trước to hơi đã mồm c cứ cả cũng được. lấy làm lẽ mỡ Mà đi, tôi giờ người t a ôm chẳng ậ u tôi đã g e ghen n lồng ghen lộn thế này. thế h bà Cậu c thèm ra tiễn chị huyền nữa mà quấn lấy tôi h ồ n hít lên má tôi chưa hết giận đâu nhưng thấy cậu đáng yêu như vậy tôi không nỡ trách móc cậu bấu eo tôi một cái rồi hỏi mợ còn giận tôi nữa không đừng giận tôi nữa nha tôi làm sao có thể làm điều gì có lỗi với mợ được cơ chứ tôi yêu mợ chẳng hết đây này yêu mà nãy chị huyền chê bai khinh thường tôi cậu chả được câu nói nào thế nào là không bênh tôi bênh thế còn gì với tôi không muốn chấp phụ nữ nói qua nói lại rồi mợ cũng là người thiệt nếu mợ thích sau người ta nói câu nào tôi chả treo câu đấy luôn thôi thôi gì mà thôi mợ thích là được mà cậu nói đến đâu củ tôi đến đấy ủ xong cậu còn hôn c h u ồ n c h u ộ t sau đó mang cho tôi rổ mận rồi nói này mợ ăn đi hôm nay á, tôi mua ở huyện về mà nhà đông quá tôi phải giấu đi cho mợ đấy tôi nhìn cậu bất chợt xúc động suýt rơi nước mắt tính ra cậu ba là mẫu người đàn ông khó kiếm đấy chứ cậu ít nhậu nhẹt bia rượu đi làm về là quấn lấy tôi cũng ít tụ tập bạn bè đàn đ ú n g lại còn biết nghĩ cho vợ con thế mà không hiểu sao tự dưng tôi ghen tuôn t r i cho mệt óc tôi nhìn cậu chợt nhớ ra cốc thanh mai buổi sáng liền kể lại cho cậu nghe cậu thấy vậy thì chạy sang buồng mợ cả gõ cửa lấy cốc thanh mai được mợ đóng vào chai nhựa đ ể nắp kín cậu bà nhận lấy rồi nói với tôi cái này phải để mai tôi gửi lên thủ đô nhờ thầy tôi vậy tôi gật đầu chưa kịp đáp cậu đã bế thóc tôi vào giường ôm chặt lấy tôi chuyện bàn nãy tôi cũng quên t ị t nép vào lòng cậu đánh một giấc say x ư a mấy ngày tiếp theo tự dưng chị hà thay đổi thái độ với tôi chị t r ả gắt gỏng cũng chẳng chê bai tôi quê mùa bẩn thỉu đến cỡ một tuần sau đó tự dưng cả nhà đang ăn cơm thì một gia đình bên nhà m ở cả chạy sang hốt hoảng nói cô quỳnh ơi nhà xảy ra chuyện rồi còn hằng nó dạo này phát điên rồi bạn nãy đâm đầu vào tường tự tử, tử ông bà mới đưa nó lên viện mà không biết tình hình thế nào cô qua ngay đi tôi nghe xong tự dưng run rẩy nhìn sang mợ cả cũng tái mét cả mặt đi ông bà liền g i ụ p cậu cả đánh xe đưa cả ông bà đi cùng tôi cũng xin mợ cả đi theo và tất nhiên chị hà cũng không vắng mặt lúc mọi người đến trạm xá thấy con hằng băng kín cả đầu hai mắt nó cứ giáo hoành miệng thì lẩm bẩm đừng nhốt con ở đấy tối lắm đói lắm con sợ bụng con hằng giờ đã to đùng mấy tháng nữa thôi thì nó đẻ rồi người bác sĩ băng bó cho nó xong thì nói đứa bé thì không sao đâu nhưng mẹ nó hình như có vấn đề về thần kinh tôi e tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tâm lý người mẹ bất ổn cực kỳ có hại cho thai nhi nghe bác sĩ nói vậy con hằng liền ôm bụng van xin đừng giết con của con đừng giết con của con đợi bác sĩ ra ngoài đột nhiên chị hà nghẹn ngào nói thầy mẹ con hằng ở nhà chị cả chắc phải chịu nhiều uất ức lắm mới sinh bệnh thế này trước kia ở nhà mình khỏe mạnh là thế cơ mà mợ cả nghe chị hà nói vậy thì liền t r a o mày hà em nói thế là ý gì ý em là nhà chị hành hạ con hằng ra thế này sao không em không có ý đó mà thôi chuyện đó không quan trọng thầy mẹ con tính thế này dẫu sao con h à n g ngày xưa cũng ở đợ nhà mình giờ lại mang cốt nhục của anh cả nữa con không biết nó làm ra những điều ác gì nhưng không còn tình cũng phải còn nghĩa giờ nó điên điên dại dại như vậy cũng không thể để nó ở nhà chị cả được nữa con nghĩ nhà mình đón nó về tốt nhất cứ chăm cho nó đẻ được đứa con đi đã rồi cho nó vào bệnh viện tâm thần như vậy coi như vẹn cả đôi đường mợ cả lắc đầu đáp không được tại sao lại không được chứ chị cả em biết đàn bà có thói ích kỳ nhưng những chuyện quá khứ đã xảy ra rồi thì cho qua đi chị xem giờ nó điên dại thế này nó có làm gì được đâu mình cứ nhốt nó ở trong buồng chăm nom nó là được nếu nó không mang cốt nhục của anh cả em cũng kệ luôn ý nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã cơ mà chị ông bà nghe chị hà nói xong lại thấy con hằng cứ khóc lóc lẩm bẩm đành quay sang tôi h chuyện với thầy mẹ cả. Tất nhiên thầy chẳng nhiều chuyện Chị Hà đã nói như ư cả. cũng cả cũng còn cách quá đầu này sen nên ngật đồng nói với vào Tất mẹ mỡ mẹ mỡ dám mỡ khác. nào vậy, đã đâu ý. cũng chỉ biết an ủi mợ rồi nói nó về thì cẩn thận hơn con hằng được đưa ngay về nhà ngay tối hôm ấy rồi ngủ cùng buồng với vú ngọ không hiểu sao tôi cứ có cảm giác chuyện này là do chị hà g i à n dựng con hằng từ ngày trở về đầu tiên đến những ngày sau vẫn hầm hầm dở dở như vậy nhưng có vẻ đỡ hơn rồi chị hà thì cứ nói chắc nịch rằng do về đây tư tưởng thoải mái nên nó mới được như vậy chị còn đôi lần g ụ c cậu cả xuống buồng con hằng để cho nó khuây khỏa nhưng cậu cả chả thèm xuống vì đề phòng con hằng đánh lén mợ cả mợ cả vẫn giao cho vú ngọ và anh bình canh chừng nó nom có vẻ vì thế mà nó ngoan ngoãn như con cún buổi chiều ngày con hằng được về nhà khoảng chục ngày tự dưng chị hà đi làm về liền vào buồng tôi rồi nói nụ mày biết tin gì chưa tin gì ạ chị nghe trên bệnh viện huyện người ta nói thằng quân với con huyền em họ chị có tình ý với nhau đấy đúng là chẳng biết thế nào con huyền kia sao lại đâm đầu vào người có vợ như thế chứ nhưng em yên tâm đi chị sẽ về bảo ban lại nó lời chị có vẻ như an ủi nhưng thực chất là đang cố ý đả kích tôi nghe xong tin này nếu ai hỏi tôi buồn không thì chắc chắn là tôi có buồn rồi thế nhưng lời chị hà không đáng tin tôi cũng chẳng tin cậu quân là người như vậy chị hà thấy mặt tôi nghệt xa thì thở dài thườn thượt lấy chồng đẹp trai hơn mình học rộng hơn mình lại có địa vị hơn mình nó khổ thế đấy như chị với anh minh thì tương xứng nhau nên còn lâu mới có chuyện anh ấy dám ngoại tình chị nói xong còn không đợi tôi đáp bỏ ra ngoài trong lòng tôi tự nhiên cũng nặng c h ĩ u buổi tối ăn cơm xong đợi cậu ba đi tắm thì tôi liền hỏi cậu ba này hình như t h ấ y bảo dạo này trên bệnh viện huyện có lời đồn gì hở cậu đồn gì là đồn gì cậu hỏi vậy làm tôi chẳng dám hỏi thêm gì chẳng lẽ tôi lại nói huỵch toẹt ra mọi chuyện tôi sợ cậu cho rằng tôi ghen tuông linh tinh đêm ấy nằm ngủ cạnh cậu mà đầu óc tôi cứ u u mê mê chẳng ngủ nổi sáng hôm sau dậy cậu bà vẫn nằm bên cạnh hôm nay cậu được nghỉ không phải đi làm thế nhưng hôm nay lại đúng lịch tôi với mợ cả phải siêu âm thai kỳ thực ra tôi định đi sáng nhưng mợ cả mệt nên lại để đến trưa mới đi lúc tôi ra ngoài giếng chợt thấy tiếng bà lại cất lên hà h a i đợt này con đi cùng cái quỳnh với cái nụ lên viện khám xem thế nào chứ giờ chưa có gì nữa mẹ đừng quá lo lắng như thế không sao đâu chị tuy nói vậy nhưng tôi biết chị cũng sốt ruột lắm mấy ngày trước tôi còn nghe được chị gọi điện cho huyền nói chị muốn có con còn mua bao nhiêu là thuốc bổ về uống nữa cơ ghét thì ghét thật nhưng chuyện không có con cái tôi biết vẫn là chuyện buồn của những người phụ nữ nhưng mà cũng mới mà bà đã sốt ruột như vậy tôi e chị càng áp lực bà nói chuyện với chị xong tôi thấy chị về b u ồ n đóng d ầ m một cái hình như chị nói gì đó với cậu hai mà tôi nghe không rõ tôi xuống bếp ăn sáng xong lúc đi qua buồng chị hà chợt thấy tiếng chị hà rít lên rất nhỏ đã thế còn cả chị quỳnh lúc nào cũng ra vẻ ta đây có chửa được rồi xài em cái nọ cái kia thì chị ấy là dâu cả mà mãi mới có con em cũng nhường chị ấy một chút chứ càng nhường chị ấy lại càng quá đáng thầy mẹ thì lúc nào cũng bênh chằm chặp chị ấy chị ấy còn nói móc em không đẻ được nữa chứ nghe xong em tủi hổ kinh khủng tôi không kinh khủng. không không nghe hai nhưng tôi thấy chị Hà hoa hiếm nhiêu Chị Hà chẳng những còn ảo tưởng. chị cứ làm như thế chị chú tôi tôi Tôi tiếng muộn năm rằng nói còn tường người bằng. giờ được đáp điêu đảm đấy. điêu Mợ mợ mợ cậu cả, câu cứ mục của cả tiêu tất mọi bao bao ra làm là bảo ảo sẽ ý về buồng nằm nghỉ ngơi để chiều còn khám thai còn cậu ba nhân ngày được nghỉ thì theo ông bà ra s ư ở n g gỗ đầu giờ chiều hôm ấy khám thai xong tôi với mợ cả bắt vội xe đi về về đến nhà cũng đã t r ạ n g vạng về đến sân tôi thấy nhà cửa vắng hoe đến cả tiếng vú ngọ cũng không thấy đâu giờ này bình thường ông bà sắp về lẽ ra vú ngọ phải chuẩn bị nấu cơm rồi chứ mấy người gia đình thì dạo này sườn gỗ nhiều việc đều ra đấy cả chỉ có anh bình ở nhà trông nhà và trông con hằng thế nhưng giờ anh bình tôi cũng không thấy đâu vợ chồng chị hà cũng thế mợ cả nhìn quanh sân thì chẹp miệng lạ nhở vú ngọ đi đâu rồi nhở mợ định cất tiếng gọi thì ngoài cổng có tiếng nói cười xôn xao hóa ra là vợ chồng chị hà ông bà và cậu cả đã về anh bình và đám gia đình cũng đi đằng sau mợ quỳnh thấy vậy cười nói gớm hôm nay anh bình cũng đi ra s ư ở n g gỗ cơ à vâng tại nãy mợ hai bảo mợ không ở nhà nên không phải trông con hằng cứ khóa cuồng nó lại là xong tôi khóa tứ phía rồi nên đi ra sườn gỗ xem có việc gì không tôi dò xét nhìn b u ồ n con hằng đúng là khóa tứ phía thật có khi nào vú ngọ nằm trong đấy ngủ rồi bị khóa không ra được không tôi định vào xem thì chị hà đã nói mọi người đi rửa chân tay mặt mũi đi để hôm nay tôi nấu cơm cho mọi người ăn chị cả hái giúp em ít lá chanh tí em luộc gà cho mọi người nhé tại em không biết cây chanh ở đâu mợ cả gật đầu đi ra phía ngoài cổng về hướng cây chanh tôi thì về b u ồ n cất giấy siêu âm rồi định xuống gọi vú ngọ dậy thế nhưng khi tôi vừa mở cánh cửa bất chợt thấy trên giường cậu ba đang nằm trần như nhộng bên cạnh cậu chị huyền cũng lõa lồ tôi nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chợt đứng tim còn chị huyền thì mở mắt rồi chợt gào lên nụ nụ đừng đánh chị đừng đánh chị chị xin em nghe tiếng gào của chị huyền tất thảy mọi người đều lao đến tôi lúc này vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt vẫn đứng im như trời t r ồ n g đến khi tôi hiểu được ra không hiểu sao nước mắt tôi rời lã chã chị huyền quay sang lại cậu ba rồi nói anh ơi anh ơi dậy đi chị lay một lúc cậu ba mới mở mắt tôi không kìm được lao vào cầm chiếc gối đập vào người cậu tức tuổi nói cậu ba sao cậu dám làm điều này với tôi cậu chưa kịp đáp chị huyền đã thay cậu trả lời nụ chị va nem chị lạy em em đừng đánh anh quân mà tội anh lỗi là ở chị em đánh chị đi là do hôm nay anh quân gọi chị đến chị biết lẽ ra chị không nên đến nhưng cứ ngỡ anh ấy có chuyện gì chị chị biết bọn chị sai rồi chị biết có dập đầu thế nào cũng là chị sai nhưng chị xin em đánh chị thôi có được không tôi nghe chị ta nói mà tim như có ngàn mũi dao đâm vào nước mắt mặn chát chảy thẳng xuống miệng đầy cay đắng người chồng suốt ngày nói yêu thương tôi đây sao người nói rằng chỉ lấy mình tôi không thêm người nào sao cậu ba để mặc tôi đánh vừa chịu trận vừa đánh nụ mợ đánh chết tôi cũng được nhưng trước khi đánh chết tôi tôi có thể hỏi mợ một câu được không câu gì mợ có tin tôi không tôi nhìn ánh mắt u sầu của cậu tim lại càng thêm đau gào lên thế này rồi cậu vẫn còn muốn tôi tin cậu sao Ông ngoài lúc ấy ở ngoài đuổi đ á một gia đình ra bên ngoài Thằng rồi nói quân con huyền, mặc quần áo vào, rồi đi ra ra đình bên quân con Huyền quần sân thầy áo vào mặc m xử.、Một、câu nói ngắn gọn của ông cũng đủ khiến những người khác kinh sợ thế mà chị huyền một tay giữ chăn một tay vẫn ôm cậu ba khóc lóc bác và mọi người cứ đi ra ngoài đi con mặc quần áo xong sẽ ra chịu tội nhưng con xin bác đánh con ra sao cũng được đừng đánh anh quân cậu ba bất chợt hất tay chị ra rồi gào lên thôi ngay đi cô định đóng kịch đến bao giờ tôi không biết ý cậu ba là gì nhưng tôi cũng chẳng còn muốn nghĩ ném chiếc b ố i thẳng vào mặt cậu rồi ngồi bên hiên khóc nấc lên tôi không biết nên trách mình ngu vì tin cậu hay vì yêu cậu hay trách mình không xứng với cậu nên cậu tìm người khác mấy tháng này bầu bí tôi không đáp ứng được nhu cầu của cậu nên cậu tìm đến chị ta sao những lời đồn chị hà nói là có căn cứ hay sao trời lúc này cũng tối sầm lại bên trong có tiếng lục đục rồi tiếng bước chân của hai con người bước ra ông lôi cậu ba ra bắt cậu quỷ xuống rồi nói ngày mày đòi lấy con nụ mày sống chết thề mày chỉ lấy nó mày chỉ yêu nó giờ thì sao cậu không nhìn ông cậu nhìn tôi đau đáu đáp còn chưa một phút giây nào hết yêu cô ấy vậy sao mày còn ngủ với con huyền còn ngủ với cô ta thì ai cũng thấy rồi nhưng con không làm gì cô ta cả chị huyền nghe vậy thì khóc sống lên anh quân em biết anh sợ nụ buồn nhưng anh cứ nói rõ sự thật đi mọi chuyện em sẽ chịu sự thật gì thì, thì là anh cướp đi cái ngàn vàng của em rồi tôi đưa tay quệt nước mắt mà sao càng quệt lại càng rơi nhiều chị hà đứng bên cạnh thở dài nói huyền sao em ngốc thế em không biết rõ thằng quân có vợ rồi mà vâng nhưng em yêu anh quân là thật hôm nay anh ấy lại muốn nên Nên em không kìm được đã đã trao cho anh ấy bỗng dưng tôi thấy cậu quân cười nhếch mép đáp lẽ ra hai người phải đi học sân khấu điện ảnh mới đúng chứ nhỉ chị hà nghiến răng kèn két nói quân chú cướp đời con gái người ta mà chú còn nói thế à chuyện này đồn ra rồi sau này ai lấy nó ông nghe xong ném chiếc roi mây xuống đất rít lên tao không ngờ tao đẻ ra thằng con hư đốn như mày ít nhất là thằng quyền nó cũng dám nhận nó đã ngủ với con hằng còn mày thì không c ò n huyền sai nhưng mày sai nhiều hơn chị hà liền thút thít van xin thầy đừng tức giận làm gì à, thôi thì chúng nó đã xảy ra cơ sự như thế này c ò n huyền trẻ người non dạ giờ đã mất cái ngàn vàng cũng coi như mất hết sau này còn ai cho nó danh p h ậ n được đây thôi thì huyền em chịu thiệt làm lẽ cho chú ba cũng được chị huyền gật đầu vừa khóc vừa kể lể máu trinh của chị vẫn còn thấm trên giường kể xong chị quay sang tôi van xin lại lục rằng chị sai nhiều lắm rồi lại quay sang ông nói rằng chị chấp nhận làm lẽ phải rồi chị nói thế ai mà không cảm động chị là bác sĩ con nhà giàu mà chấp nhận làm lẽ Và để cho một đứa ở đợi như tôi làm cả cậu ba vẫn nhìn tôi lắc đầu nói nụ chỉ cần mợ tin tôi tôi sẽ giải thích tôi không cần ai tin tôi cả chỉ cần duy nhất mình mợ thôi tin lấy gì mà tin tôi định gào lên bất chợt thấy trong túi quần chiếc điện thoại rung lên liên hồi cậu ba ngồi kia rút cuộc điện thoại ai gọi tôi ngó xung quanh cậu cả với cậu hai đứng kia cả đám gia đình nữa nhưng lại không thấy mợ cả đâu tự dưng trong lòng tôi chợt có một linh cảm bất an lúc này tôi không còn để tâm chuyện gì nữa liền nói tôi muốn được yên tĩnh một lúc tôi cần suy nghĩ nói rồi tôi chạy vụt ra nhà vệ sinh móc điện thoại ra y như rằng mợ cả gọi liền nhấn nút nghe nhưng đầu dây bên kia không phải giọng mợ cả mà giọng một gã đàn ông ồm ồm cất lên mày càng dãy giụa thì càng chết sớm thôi tôi nghe xong tìm như rơi ra cả ngoài lại tiếng gã đàn ông đó gào lên còn điếm này mày thích cắn tao hả cùng lúc đó có tiếng mợ cả nói lớn tại sao các người bắt cóc tôi các người có biết đây là ao lớn của nhà thầy mẹ chồng tôi không mợ cứ nói đi nói lại câu đấy đến năm sáu lần thì im bặt chỉ có tiếng mấy gã đàn ông chửi rủa mợ tôi chợt hiểu ra mọi chuyện lúc này cậu ba có ngủ với chị huyền hay không Cũng không quan tôi r ọ n bằng tính mạng g t mỡ cả、tôi、nuốt n ư ớ cầm bọt bà biết Mọi gọi tính Tôi ngó lên nhà、Mọi、người vẫn đang đứng đông Nghe nói này đình chắn đánh rắn động cò. Rồi không biết cả sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng cũng nên gia Lúc Chắc hiểm mà đám mỡ Rồi đủ đấy đây ở ở cậu cò cả c sẽ Sẽ chiếc điện thoại vội vã đi về phía ao b ụ n g bầu lớn không thể chạy nhanh được chỉ có thể đi như vậy vừa đi vừa gọi điện về cho thầy mẹ mợ cả báo tin lúc này trời đã tối om có tiếng dế kêu đầy đồng ruộng trên trời trăng đã đổ xuống mặt đất mồ hôi tôi lúc này cũng túa ra như mưa trời tuy hơi xe lạnh nhưng cả người tôi nóng bừng khi ra đến gốc cây đa tôi cũng thấy phía ao to có bóng hai gã đàn ông cao lớn đang đẩy mợ cả xuống ao sâu có vẻ họ cố tình tạo hiện trường già nên không dám làm mợ bị thương chỉ ấn mợ xuống lúc này lòng dạ tôi nóng như lửa đốt giờ này sao thầy mẹ mợ vẫn chưa cho người ra mình tôi tay không giờ ra đã không giúp được gì có khi còn chết theo nhưng tôi cũng không thể để mợ cả gặp nguy hiểm tôi liền b è một cành cây to cầm một cục gạch rồi liều mình xông ra khi vừa thấy bóng tôi hai gã đàn ông liền dừng lại tôi ném thẳng viên gạch về phía một gã rồi cứ cầm cành cây quất liên hồi nhưng gã đàn ông kia né được còn tóm lấy tay tôi khi vừa định đẩy tôi xuống ao cùng mợ cả thì có tiếng bước chân chạy đến nhanh như cắt hai gã đàn ông bị tóm gọn lúc này tôi mới hoàn hồn hiểu ra thầy mẹ mợ hai đã đến dưới ao mợ cả hình như đã chìm nghìm tôi không nghĩ được gì nữa nhảy tùm xuống thầy mẹ mợ thì đứng trên vừa đánh đập hai gã đàn ông kia vừa khóc lóc gào tên mợ tôi ngụp xuống dưới rất nhanh chóng mỏ được mợ lên thì liền kéo mợ bên trên thầy mợ lao xuống ôm mợ tát nhẹ mấy cái vào má nhưng mợ không tỉnh mợ cả nằm im đó hai tay buồng thõng không hiểu sao sống mũi tôi cay xè rồi bật khóc tức t u ổ i sau đó liền đẩy thầy mợ ra rồi nói thầy ra ngoài để con hô hấp cho mợ nói rồi tôi cúi xuống vừa hà hơi thổi ngạt vừa bóp tim ngoài lồng ngực cho mợ từng nhịp hà hơi tôi lại sợ hãi tôi sợ sợ m ở cả không tỉnh được nữa thế nhưng may sao trời thương được năm nhịp m ở trào nước trong miệng rồi mở mắt nói nụ mày mày đến rồi sao tôi đỡ m ở dậy vừa khóc vừa nói thầy ơi lấy cáng lấy cáng mau lên m ở tỉnh rồi đưa m ở lên viện kiểm tra nhưng ở đây làm gì có cáng tôi liền s ố c ngược m ở lên lưng rồi nói để con để con cõng mợ cũng được ông liền kéo mợ xuống rồi nói để cho thầy phải rồi bụng dạ tôi cũng to thế này sao cõng được mợ thầy mợ đặt lưng mợ lên vai rồi cõng một mạch ra khỏi đồng làng tôi vừa nắm tay mợ vừa đỡ mẹ mợ đi cùng không quên dặn gia đình nhà mợ lôi hai tên kia về nhà mợ trước ra đến đường cái đã có một chiếc ô tô đợi sẵn thầy đặt mợ nằm xuống dưới còn tôi với mẹ Ngồi cùng nhau ở ghế ở tôi cùng thầy mẹ mợ ngồi bên ngoài khoảng thời gian đó hai tay tôi cứ bấu vào nhau đến bật cả máu tôi biết với mợ cả hai đứa trẻ trong bụng là cả sinh mệnh của mợ nếu chúng nó có chuyện gì mợ cũng không thiết tha sống đã gặp cảnh chồng ngoại tình lại đến cả người thân nhất của mình xảy ra chuyện tôi gần như không thể bình tĩnh nổi bất chợt có tiếng bước chân rồn rập có tiếng nói lao sao ngay bên cạnh tôi ngước mắt lên nhìn là ông bà ba cậu và cả chị hà và chị huyền không hiểu sao nhìn chị hà lúc này tôi cảm phẫn tột độ tôi dám chắc đến chín mươi chín chị đứng sau vụ này mọi người tập trung ra giếng hết bảo sao ban nãy chị d ụ c mợ đi hái c h a n h mọi người tập trung ra giếng hết ai để ý được mợ cơ chứ nhưng trước hết tôi cần mẹ con mợ cả bình an đã càng nghĩ càng thương mợ nước mắt lại trào cả ra chợt có ai đó nắm lấy tay tôi rồi nói mợ có bị sao không bàn tay này mềm mại quen thuộc lắm không nhìn cũng biết cậu ba rồi tôi hắt nhẹ tay cậu ra không đáp lúc cậu ngủ với chị huyền cậu có nghĩ đến tôi không giờ lại ra vẻ quan tâm cậu thấy vậy thì cũng không dám ngồi mà đứng sát cạnh tôi bầu không khí lúc này u ám vô cùng cậu cả thì cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu hai mắt cậu đỏ hoe cả lên thì thoảng còn rít lên rốt cuộc ai làm chuyện này còn biết còn giết không tha tôi nhìn sang chị hà mặt chị tái cả lại càng thêm phần chắc chắn c n m à y b à n nãy tôi còn bình tĩnh để d ụ c đám gia đình lôi hai gã về nhà mợ cả khi còn đang miên man suy nghĩ bất chợt cánh phòng cấp cứu mở ra tôi lao nhanh về phía người bác sĩ nói bác sĩ ơi mợ cả sao rồi người bác sĩ nhìn cậu ba trả lời người nhà cậu quân à trời ơi ông nói gì thì nói nhanh lên còn khiến người ta sốt ruột tôi không kìm được vội vàng hỏi lại mợ cả sao rồi bác sĩ ai là chồng bệnh nhân đùa chứ đang lúc nước sôi lửa bỏng mà ông bác sĩ không công bố luôn tình hình đi tôi né ra một bên cho cậu cả bước vào ông bác sĩ nhìn cậu cười nói bệnh nhân không sao nhá cả hai đứa bé cũng không sao t ù y uống nước hơi nhiều nhưng cũng may đưa đến kịp thời cả mẹ lẫn con nên đều bình an vô sự có điều giờ tâm lý bệnh nhân không ổn lắm đâu có lẽ trải qua chuyện gì rất sợ hãi nên cần nghỉ ngơi tránh ồn ào giờ đưa sang phòng hồi sức thôi cậu cả liền đi vào tôi cũng thở v à o nhẹ nhõm nhìn chiếc xe đẩy mợ sang phòng hồi sức xe đi đến đâu tôi đi theo đến đấy vào phòng rồi chỉ mình cậu cả được vào chăm mợ tôi chỉ đứng thập thò ngoài cánh cửa nhìn mợ đột nhiên mợ vẫy vẫy tay rồi nói nụ vào đây tôi ngó nghiêng một hồi nửa sợ nửa muốn vào cậu cả liền đi ra ngoài rồi nói vào đi tôi nghe vậy liền đi vào giường của mợ nằm mợ vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên gương mặt tôi rồi nói cảm ơn cầu cảm ơn còn chưa ra hết nước mắt mợ đã chảy dài hai bên thái dương tôi thì không kìm được bật khóc thành tiếng vừa khóc vừa nói thực sự lúc nãy con rất sợ con cứ sợ mợ không tỉnh lại được nữa còn hầm tao còn phải tỉnh lại để còn bảo vệ mày với lũ trẻ con chứ nhưng lần này tao mệt quá chắc phải nằm mất mấy ngày đấy có gì mày tự lo liệu n h á mợ cả nằm viện mà còn nghĩ cho tôi thực sự tôi chỉ còn biết c ả m ơn mợ rất nhiều nói chuyện một lúc thì tôi đi ra ngoài cho thầy mẹ mợ vào ra đến ngoài c ầ u cả liền hỏi chuyện tôi thuật lại y chang những gì diễn ra lúc này mặt chị hà lại trở nên bình thản ghê gớm chị huyền đứng sau chị hà ra cái vẻ oan ức sợ sệt tôi nhìn mọi người rồi nói mọi người đi ra sân bệnh viện đi Tôi có c h u y ệ nói khác cần n ở đây không rồi cậu lôi sành sạch tôi vào nhà vệ sinh của một căn phòng lạ lẫm cùng lúc đó ông bà tranh thủ vào thăm mợ cả vào đến phòng vệ sinh cậu bà lấy khăn lau từ trên xuống dưới cho tôi tôi khẽ đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn kiên trì vừa lau vừa nói mợ muốn giận tôi sao cũng được nhưng mợ phải giữ gìn sức khỏe trước đã mợ đang có c h ữ a hai đứa con của tôi cơ mà cậu cũng biết điều đó sao phải tôi biết chứ sao không tôi nhìn cậu vừa thương vừa giận lúc lau xong cậu đưa cho tôi bộ quần áo bệnh viện để thay ra đến ngoài bất chợt cậu nói tôi nhớ có lần vì mợ chịu oan ức mà bị đánh cho bầm dập hồi đó mọi bằng chứng bất lợi đều hướng về mợ lúc đó mợ đã hỏi tôi có tin mợ không mợ còn nhớ tôi đã trả lời thế nào không câu nói của cậu ba khiến tim tôi lại càng như ai bóp nghẹn ánh mắt này của cậu chân thật đến vậy sao tôi lại càng đau xót tôi không trả lời cậu mà đi thẳng vào hành lang mọi người vẫn chờ sẵn tôi ở đó mọi chuyện diễn ra cùng một lúc nên giờ ông bà cũng vẫn còn hoang mang khi xuống đến sân bệnh viện tôi đứng ở dưới gốc đ à khẽ nói thưa thầy mẹ con gọi mọi người xuống đây là có chuyện cần nói lý do vì sao con không đợi về nhà mà nói mà lại nói luôn ở đây vì đây là bệnh viện mọi người nghe xong c h ố mắt nhìn tôi ừ thì văn tư ngu nên nói chuyện cũng có hơi lủng củng mà thực ra tôi đang cố ý nói cho nguy hiểm thôi ông bà nhìn tôi hỏi lại có chuyện gì vậy tôi bạm môi hít một hơi thật dài rồi từ tốn nói bây giờ chuyện của con với cậu quân con mong thầy mẹ cho con được tự giải quyết được không ạ ông bà nhìn nhau rồi gật đầu tôi thấy vậy cảm ơn ông bà rồi quay sang chị huyền nói tôi hỏi đến ai người đó trả lời những người khác không hỏi đến đừng xen vào chị huyền chị bảo chị với chồng em ngủ với nhau đúng không chị huyền gật đầu lại bắt đầu thút thít đáp nụ chị biết chị sai rồi tôi đang hỏi chị ngủ với cậu quân đúng không hỏi gì trả lời đó đi đúng vậy thế hai người chỉ ngủ thôi chứ có làm gì nhau không chị chưa kịp đáp chị hà liền nói nãy nó đã bảo thằng quân cướp đi cái ngàn vàng của nó rồi em còn hỏi lại làm gì đây không phải chuyện của chị tôi không mượn chị tham gia chị hà lần đầu bị tôi nói cho tím mày tím mặt thì tức lắm chị huyền đứng bên cạnh cũng run rẩy đáp thì, thì như chị hà nói chị với anh quân đã ân ái nhau tôi liếc nhìn cậu ba cậu không được tôi cho nói nên vẫn cứ đứng im được rồi chị bảo chị với cậu quân ân ái với nhau đúng không cũng là lần đầu chị mất cái ngàn vàng đúng không đúng vậy được vậy chúng ta đi lên kiểm tra nghe nói cái này bác sĩ kiểm tra ra là đúng đúng không nếu như lời chị nói đúng tôi sẽ chấp nhận bỏ chồng để chị lấy anh ấy mọi người nghe xong đều kinh ngạc nhìn tôi chỉ có mình cậu ba thì tự dưng t ù m t ì m cười cậu cười cái gì vậy cơ chứ thế nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm chị huyền nhìn tôi lắp bắp nói nụ em em nói linh tinh gì vậy chị chị không hiểu chị là bác sĩ chị hiểu mà tôi từng đọc rất nhiều bài báo về vấn nạn hiếp dâm và tự dưng nghĩ ra một điều rằng để xem lời chị nói có đúng không tại sao không đi kiểm tra xem chị có tinh dịch ở đấy không kiểm tra xem m à n g trinh của chị còn hay mất và mất từ bao giờ chị huyền nghe xong thì mặt tự dưng tái cả lại rồi đột nhiên khóc lóc nói em có cần xỉ nhục nhân phẩm của chị đến vậy không chuyện thế này đã đủ nhục nhã em còn muốn thân thể này của chị chịu thêm những gì nữa cơ chứ nếu như chị muốn làm vợ cậu ba thì chị phải kiểm tra đủ đi đã đủ bằng chứng tôi sẽ nhường cậu ba lại cho chị còn nếu chị không dám chứng tỏ chị nói dối tôi vừa nói xong chị hà liền lao thẳng về phía tôi tát búp một phát nổ